không bác bỏ không phỉ bán các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận cách hành văn cho vị ấy này quân đa có vị đồng phạm hành khác nói pháp giữa chúng ta nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn các ngươi nên tán đồng và tán thán vị ấy với câu thật là tốt đẹp khi tán đồng và tán thán với câu thật là tốt đẹp các ngươi phải nói với vị ấy này hiền giả thật là lợi ích cho chúng tôi Này hiền giả, thật là may mắn cho chúng tôi Khi chúng tôi thấy một vị đồng phạm hạnh như hiền giả Tinh thông nghĩa lý như vậy Tinh thông hành văn như vậy Này quên đa Một pháp mới ta thuyết giảng Để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại Này quên đa Ta không thuyết pháp Chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi Này quên đa Ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại Mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai nữa Do vậy, này quên đa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 Và không cho khởi lên các cảm thọ mới Nhờ vậy đời sống của ta mới khỏi bị làm lỗi Và ta sống an lạc Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú Chứ vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng Ngăn chặn sự xúc chạm của rùi mũi, gió mặt trời và các loài rắn Chỉ với mục đích tránh khỏi sự nguy hiểm của thời tiết Và an hưởng đời sống tình cư Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng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 Này Quyên Đa Sự kiện này có thể xảy ra Các ngoại đạo có thể hỏi Các sa môn thích tử Có phải sống đam mê Bốn loại hỷ lạc này không Họ cần phải được trả lời Chớ có nói như vậy Các ông nói như vậy Là nói không đúng đắn Nói như vậy Là các ông xuyên tạc Không đúng sự thật Không thật có Này Quyên Đa Có bốn loại hỷ lạc nhất định Đưa đến hiểm ly Vô tham Tịch diệt An tịnh Thắng trí Giác ngộ Niết bàn. Thế nào là bốn Này Quyên Đa Ở đây dị tỉ kheo, ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú sơ thiện Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm với tứ Đó là hỷ lạc thứ nhất Lại nữa này quân đa vì tỉ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai Một trạng thái hỷ lạc do đình sanh, không tầm không tứ Tội tỉnh nhất tâm, đó là hỷ lạc thứ hai Lại nữa này quân đa vì tỉ kheo ly hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba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 có thể mong đợi bốn kết quả bốn lợi ích như vậy này Quân Đa, sự kiện này có thể xảy ra các du sĩ ngoại đạo có thể nói các sa môn thích tử sống không giữ vững lập trường này Quân Đa, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải được trả lời như sau này hiền giả thế tôn vì đã biết đã thấy là bậc a la hán chánh đẳng giác đã thuyết đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời này hiền giả giống như cột trụ bằng đá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 Này hiền giả, vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu tình. Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật không thể lấy của, không cho, tức là ăn trộm. Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật không thể hành dâm. Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật không thể biết mà nói láo. Vì tỉ kheo đã diệt trừ các lầu vật không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc như khi còn tài gia. Vì tỉ kheo đã diệt tận các lầu vật không thể đi con đường hành tham. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lầu hoặc, không thể đi con đường hành sân. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lầu hoặc, không thể đi con đường hành si Vị tỷ kheo đã diệt tận các lầu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này hiền giả, một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã diệt tận các lầu hoặc, phạm hạnh đã thành. Các việc phải làm đã làm, đã đặt cánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, tự kiết xử đã diệt trừ.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 Như Lai không trả lời. Này Kaundinya, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kaundinya, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Này Kaundinya, nếu những gì thuộc vị Lai là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Kaundinya, nếu những gì thuộc vị Lai là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc vị lai là chân chánh như thật có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy một cách dạn tắc. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không có lợi, Như Lai không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Cunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy.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 Được đạt đến, được tìm cầu Được suy đạt dưới ý Tất cả đều được Như Lai biết rõ Do vậy mới gọi là Như Lai Này Quân Đa Trong thời gian giữa đêm Như Lai chứng ngộ vô thường chánh đẳng giác Và đến Như Lai nhập vô dư ý niết bạc giới Trong thời gian ấy Những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng Nói chuyện hay trình bày Tất cả là như vậy chứ không gì khác Do vậy mới gọi là Như Lai Này Quân Đa Như Lai nói gì thời làm vậy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 Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Với mục đích nhiếp phục tham, sân ở đời Sống quán thọ trên các cảm thọ Trong các tâm, quán pháp trên các pháp Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm Với mục đích nhiếp phục tham, sân ở đời Này Quân Đa Với mục đích đoạn trừ Và vượt qua các biện luận về các tà kiến Liên hệ đến quá khứ tối sơ này Các bình luận về các tà kiến Liên hệ đến tương lai này Mà bốn pháp niệm sứ Được ta truyền thuyết trình bày Lúc bấy giờ tôn giả Uvabana Đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn Tôn giả Uvabana Bạch Thế Tôn Thật khi hữu thai Bạch Thế Tôn Thật khi diệu thay Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Pháp Thội này thật là thanh tịnh Bạch Thế Tôn Pháp Thội này thật là tuyệt đối thanh tịnh Bạch Thế Tôn Pháp Thội này tên là gì? Này Uvabana Pháp Thội này là thanh tịnh Bạch Hãy như vậy mà phụng triệt. Thế Tôn thuyết dài như vậy tôn giả Uva Vada quan nghỉ tính thọ lời dạy của Thế tôn.